Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy sẽ cùng với quý vị theo dõi tiếp diễn biến của phần 5 Tiểu thuyết tâm lý xã hội truyện tình của tác giả khúc Thụy Dục. Quý vị khán giả nghe đến hết tập 4 thì có thấy rằng là cái nhân vật là Hưng của chúng ta có vấn đề gì không ạ? Khi không thì đi thuê một cô gái rõ ràng là xuất thân từ nghề bán hoa rồi trả một số tiền rất lớn, sau đó thì đóng Là vợ chồng cũng chăm sóc Tặng quà cũng rất là nhiều Tình cảm Do đó thì còn viết thư email Anh yêu em rồi em yêu anh Có yêu anh không Bản thân mình nếu như mà đặt mình vào vị trí của một cô gái Thì cũng phải là dấu hỏi Tại vì trả gì thì là Một người đàn ông trông khá là tử tế Lại còn dâu có Sau đó thì lại đi thuê vợ trong vòng nửa tháng Thì chắc chắn là phải có vấn đề gì đấy Và phía sau cái câu chuyện này Chắc chắn là có bí mật Mà chúng ta sẽ tiếp tục cùng đỉnh Duy theo dõi ngay sau đây à, Trước khi vào cùng nghe chuyện Rất mong quý vị khán giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh hiện chuyện Cho Đình Duy, cho tác giả một like Một nút chia sẻ và để lại cái comment Khi nghe hết từng tập truyện Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều Ngay sau đây là tập 5 Anh lái xe đưa tôi ra bãi biển Dọc đường chúng tôi ghé qua siêu thị mua sắm vài thứ Tôi mua một bộ đồ tắm Một hộp kem chống nắng Thật ra tôi có vài bộ đồ tắm ở nhà nhưng không mang theo vì tôi không nghĩ đến chuyện sẽ tắm biển. Anh mua một bao thuốc lá, chiếc hộp quẹt ga, vài chai nước suối và mấy non bia. Sau đó anh còn mua cho tôi cặp kính dâm. Anh bảo ngoài biển rất trói nắng và việc đeo kính dâm là cần thiết. Gần 20 phút sau, chúng tôi ra đến biển. Anh gửi xe vào bãi anh rồi vào phòng thay quần áo. Khi tôi bước ra với bộ đồ hai mảnh, anh đã nhìn tôi một lúc lâu không chớp mắt. Em mỗi lúc càng đẹp ra. anh thốt lên anh không thể hình dung em xinh đẹp đến thế anh thật sự ngưỡng mộ em chúng tôi thuê một chiếc bàn xếp hai cái ghế và một cây dù sắt bãi biển anh bày các thứ lên bàn rồi ném chiếc túi xuống bãi cát những con sóng xanh xô dàn vào bờ tràn đến chỗ tôi ngồi bàn chân tôi dẫm nhẹ lên lớp cát mịt tôi đeo kính và nhìn ra phía trước quan sát những người chơi lướt ván rồi hỏi anh có biết chơi lướt ván không anh lắc đầu không anh chưa thử bao giờ nhưng chắc không khó lắm Em thích lướt ván à? Không, tôi đáp, em chỉ hỏi vậy thôi. Tôi mở hộp kem chống nắng xoa khắp người. Anh có dùng kem chống nắng không? Anh lắc đầu, uống một ngụm bia, một người đàn bà mang dáng vẻ lam lũ từ xa bước đến, bà ta hỏi chúng tôi có ăn nghệ luộc và mực nướng không. Tôi hỏi mực nướng là như thế nào? Bà ta ồm ồm giải thích, mực tươi câu từ biển vào, ướp gia vị và đem nướng, món này chấm với tương ớt thì ăn hoài không biết chán. Anh hỏi có mù tạt không? Người đàn bà lắc đầu bảo không. Nhưng tôi sẽ mua giúp anh nếu anh có cần. người đàn bà nói. Anh gọi một cân nghệ luộc và một ít mực nướng. Chúng tôi ăn vài con nghệ và một ít mực rồi xuống biển tắm. Biển vắng người, tôi bơi một lúc thì cảm thấy rất mệt. Anh thuê một cái phao làm từ ruột xe tải bảo tôi mang vào. Rồi anh một tay giữ chặt phao, chân đạp nước đẩy tôi ra xa. Những ngọn sóng lưỡi búa từ ngoài xô vào. Chúng tôi đã bơi khá xa bờ. Lúc này tôi bắt đầu hốt hoảng. Vào đi anh, ra xa như thế này em sợ lắm. anh sẽ đưa em đến tận bên kia bờ biển anh cười vang và cố đẩy tôi ra xa em sợ lắm anh đưa em vào bờ đi nếu không em sẽ chết ngất vì sợ đấy tôi hét lên nói em yêu anh anh sẽ đưa em vào bờ anh ra điều kiện không em không yêu anh em ghét anh anh là người đàn đông đáng ghét nhất mà em từng tiếp xúc tôi cười vang và tóe nước vào anh anh đang ghét như thế hả anh nói và cố đẩy tôi ra phía trước tôi sợ quá la oai oái những đợt sóng lớn phủ xuống đầu tôi tôi bị sặc nước đồ quỷ tha ma bắt em căm ghét anh Được rồi, em yêu anh. Hãy nói to lên, anh muốn biển xanh chứng giám tình yêu của chúng ta. Em yêu anh. Tôi gào lên thật to. Anh bật cười sang sàng rồi kéo tôi sát vào người anh. Sau đó anh hôn tôi. Nụ hôn của chúng tôi có vị mặn của nước biển. Bây một lúc, anh dìu tôi vào bờ. Tôi ném trước vào lên bãi cát và nằm xuống thở dốc. Anh vốc cát ướt ném lên người tôi. Tôi ngồi bật dậy và đuổi theo anh. Anh chạy chậm, có hít chờ tôi. và những lúc tôi chuẩn bị bất kịp thì anh bắt đầu tăng tốc. Chúng tôi chạy dọc suốt chiều dài bãi biển, và đến khi kiệt sức, tôi gieo người xuống cát ướt. Những con sóng trườn qua người tôi, anh quay trở lại nằm cạnh tôi. Anh nằm im nhá, tôi nói em sẽ đắp cát lên người anh. Tôi vốc từng bụng cát to ném lên người anh. Anh nằm im, ngoan ngoãn như một cậu học trò dễ bảo. Khoảng 20 phút sau, tôi đã đắp xong ngôi mộ cát. Tôi chưa kịp hài lòng với thành tiêu của mình thì sóng biển đã nhẫn tâm cuốn trôi đi. Chúng tôi quay về chỗ cũ. Tôi nằm ngả người trên ghế xếp. Anh khui bia ra uống và hỏi tôi có uống chút bia không? Tôi lắc đầu bảo không, nhưng cũng cầm lon bia anh đưa và nhấp một ngụm nhỏ. Tôi nhèo mắt nhìn ra phía trước. Một luồng sáng tranh trách chiếu xuống bãi biển. Biến mặt cát ẩm thành một vệt trắng. Trên nền trời một cánh chim hải âu vọt lên với đôi cánh dang rộng. quay ngoắt bằng một động tác thật dứt khoát, rồi bất ngờ lao thẳng xuống mặt biển dậy sóng, thằng băng như một mũi tên vừa rời khỏi cánh cung. Ba giờ chiều, tôi mệt dãn rời chân tay. Anh bảo nếu mệt thì chúng ta sẽ về nhà. Tôi biết anh chiều tôi, thật tình anh muốn nở lại đến khi hoàng hôn buông xuống biển. Tôi cảm thấy anh ấy, nhưng anh bảo không sao, còn nhiều dịp để ngắm biển. Và buông thay quần áo, lúc tôi quay trở ra thì anh đã ăn mặc trình thề đang ngồi trên xe. Chúng ta đi ăn nhá. Tôi không thấy đói. Và lại lúc này còn quá sớm cho bữa tối. Tôi muốn được nghỉ ngơi một lúc. Tôi mệt. Để tối được không anh? Em mệt quá. Chẳng nút trôi được thứ gì. Vậy chúng ta về nhà nhé. Anh cũng cần ngả lưng một chút. Về đến nhà tôi chui vỏ vào nhà tắm, thay trước bấy ngủ và lên giường nằm. Một lúc sao anh bước vào và ngồi xuống cạnh tôi. Em ngủ đi. Hôm nay em không cần phải chuẩn bị bữa tối đâu. Chúng ta sẽ đi ăn ngoài. Tất nhiên là tôi đồng ý ngay lập tức. Bây giờ mà phải ngồi dậy ra siêu thị mua sắm và sau đó phải chui vào bếp tất tả với việc bếp nút, chẳng khác nào một cực hình. Anh tốt với em quá. Cảm ơn anh. Anh đưa tay chạm vào má tôi. Anh phải cảm ơn em mới phải. Cảm ơn vì em đã mang đến cho anh một ngày vui vẻ như thế này. Anh nằm xuống cạnh tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh chuyển sang tôi. Tôi hỏi anh ngày mai có đi làm không? Anh bảo sẽ đến công ty vào buổi sáng Cả buổi chiều anh sẽ ở nhà với tôi Sao lạ thế? Công ty chỉ làm việc một buổi thôi sao? Làm cả ngày chứ Anh muốn có nhiều thời gian ở bên em Tôi gối đầu lên cánh tay Săn chắc của anh Mũi tôi chạm vào cổ anh Anh xem chưa ở công ty hay ở nhà Ở nhà, anh nói Anh đưa tay nâng cầm tôi và cúi xuống đặt một nụ hôn Anh bảo tôi chốc nữa ủi sẵn cho anh Vài bộ đồ để sáng mai mặc đi làm Trước đây anh tưởng mang Quần áo da hiệu giặt ủi họ làm rất cầu thả còn áo toàn những nếp nhăn làm ăn chắc chắc như thế vậy mà vẫn thản nhiên nhận tiền của khách hàng không ngại ngùng gì cả đi chơi cả ngày đã thấm mệt anh bảo tôi nên chợp mắt một lúc anh sẽ nằm với em chứ tất nhiên anh sẽ nằm với em đến khi nào em thức dậy công việc của anh đã thu xếp xong chẳng có gì phải bận tâm tôi áp mặt vào ngực anh và lắng nghe tiếng nhịp tim anh đập liên hồi sao tim anh đập nhanh thế anh chỉ mỉm cười không trả lời và đưa tay nắm nhẹ ngực tôi anh luồn tay vào bên trong kéo chiếc áo nốt chạy xuống áp mặt vào ngực tôi hít một hơi thật sâu tôi đôi tay xoa nhẹ lên tóc anh anh ôm chặt lấy tôi thầm thì vào tay tôi những lời yêu thương say đắm anh yêu em cảm ơn cuộc đời đã mang em đến cho anh chúng tôi đến ăn tối tại nhà hàng Phương Đông nhà hàng đông khách và chúng tôi phải chờ mất vài phút nhân viên phục vụ mới sắp xếp được chỗ ngồi cho chúng tôi chỗ ngồi khá mất tiện bên cạnh đối ra vào nhưng chúng tôi không còn chọn lừa nào khác gã mời bàn mang thực đơn đến Anh nói tối nay sẽ đổi món bằng những món Tây. Tất nhiên tôi chẳng có gì về phản đối. Tôi thích những món Tây. Tôi hơi bất ngờ trước thay đổi khẩu vị có phần đột ngột của anh. Hay là anh có ý chiều tôi? Anh gọi hai suất bò hầm đậu, hai suất gà nướng phô mát, cá hồi sốt cà chua, bánh mì, salad và một chai rượu vang. Chúng tôi uống rượu vang đỏ trong chiếc cốc có chân. Giải bàn bên cạnh có một tốp khách khoảng 10 người. Sau khi đã no say lảo đảo bước ra, vài người bước vào. Một nhóm gồm bốn người đàn ông ngồi xuống cạnh tôi. một người có dây mép lún phún lôi từ trong túi xốp ra một gói thịt chó lớn tướng họ gọi một chai rượu tây nặng đô và nhai thịt chó nhồn nhoàm người phải mùi thịt chó tôi muốn nôn mẹ. mình tìm chỗ khác đi anh em không thể ngửi được mùi thịt chó chúng tôi chọn một chỗ ngồi khác dịch vào phía trong một chút bên cạnh hai người đàn ông nước ngoài anh uống một ngụm nhỏ rồi ngước mắt nhìn tôi em đã thịt chó bao giờ chưa trời ạ chi người mùi tôi đã suýt ngất rồi chẳng thả bắt tôi bỏ tù còn hơn là phải ăn những thứ kinh khủng như thế Anh đã từng ăn thịt chó rồi hả? Anh khẽ gật đầu. Có ngon không? Mùi vị như thế nào? Ngon. Anh đáp cọc lốc. Kinh quá. Em không ngờ anh lại ăn cả thịt chó. Anh nói tất cả là thói quen ẩm thực mà thôi. Trả ra thịt chó rất ngon nếu biết chế biến đúng cách và có đủ gia vị. Nếu vợ là món ăn quốc hồn quốc tí của ta, thì món thịt chó là món quốc hồn quốc tí của người Triều Tiên. Anh đã từng đến ăn tại một nhà hàng của người Bắc Triều Tiên ở Sài Gòn... Thực đơn ở nhà hàng này, 10 món thì quá nửa các món được chế biến từ chó và họ luôn tự hào về điều này. Tuy nhiên phải thẳng tấn mà nói thì chó của họ làm không ngon như ở ta, họ thường ninh thật mềm, ăn trong ngán. Thức ăn được mang ra, do bị ám ảnh bởi câu chuyện vừa rồi, tôi nuốt không vào. Em ăn đi kéo đêm đến bị đói không ngủ được và sẽ rất lãng phí khi gọi món rồi mà không chịu ăn. Tôi ăn một ít bò hầm đậu rồi im lặng nhìn anh ăn một cách ngon lành, quả thật anh là người rất dễ tính trong chuyện ăn uống. Anh gọi nhiều món như thế này làm sao ăn hết. Đáng lẽ anh đừng nên gọi món cá hồi sẽ đỡ tốn một khoản tiền. Anh uống một ngụm rượu rồi gắp miếng gà nướng phô mai cho vào bát. Trong kinh doanh, anh luôn tính toán chi li từng xu, Nhưng khi cần chi tiêu thì anh chẳng tiếc gì cả. Anh khuyên tôi không cần phải bận tâm về những chuyện như thế này và hãy cứ thoải mái. Tôi ăn thêm một ít cá hồi. Phải công nhận một điều, đầu bếp nhà hàng này chế biến món cá rất ngon. Lúc này nhà hàng đã bắt đầu vãn khách, ban nhạc đã ngừng chơi. Một vài người ngồi vào bàn uống rượu với khách. Em thường ăn ở nhà hàng phải không? Sao anh biết? Nhìn cách cầm ly cầm thiệt là đoán ra thôi. Em từng đi ăn với những ai? Em đi ăn với các bạn. Tôi không nói rõ là với bạn nào, nam hay nữ. Em có biết khéo vũ không? Biết. Tôi gật đầu, nhưng không thạo lắm. Anh hỏi thế để làm gì? Anh mỉm cười im lặng rồi bước đến anh chàng nhạc công đang ngủ gà ngủ gật trên sân khấu. Hai người trao đổi với nhau điều gì rồi anh lấy tiền đưa cho anh ta. Sau đó anh quay lại chỗ ngồi. Anh mỉm cười nhìn tôi. Những người trong ăn nhạc quay trở lại sân khấu và âm nhạc trỗi lên. Đây là giai điệu một ca khúc nước ngoài, điệu Vance. Anh và em cùng khiêu vũ nhé. Tôi không thạo, điệu Vance, và lại tôi chưa từng khiêu vũ ở những nơi như thế này bao giờ, ngượng lắm. Khiêu vũ là một hình thức giao lưu văn hóa, chẳng vì gì phải ngượng cả. Nếu em nhảy chưa thạo, anh sẽ dìu em. Từ chối hoài không được, tôi đành để anh dìu ra trước khoảng trống cạnh sân khấu. Anh bảo tôi một tay đặt lên vai anh, tách kết tròn qua vai. Một tay nắm tay tôi, một tay tròn qua người tôi. Nhớ bước đầu tiên tôi lúng túng dẫm lên chân anh, nhưng sau đó quen dần. Anh dìu tôi những bước thật điêu luyện, thuần thục như một vũ công, với tốc độ nhanh dần, nhanh dần, và người tôi xoay tít như trong trống. Phút chốc tôi thấy tất cả xoay tròn, rừng rực đam mê. Bàn nhà kết thúc tôi vẫn chưa nguôi xúc động. Thực khách trong nhà hàng vừa bỗ tay tán thường vừa nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi ngả đầu vào ngực anh, lắng nghe trái tim đang âm vang trong đầu ngực. Chưa bao giờ tôi vui như lúc này. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên anh. Giai điệu sờ lâu tiếp tục trỗi lên. Vài cặp trai gái bước ra và bắt đầu khiêu vũ. Anh dìu tôi trở lại bàn. Tôi thắc mắc, anh học khiêu vũ từ bao giờ mà giỏi thế? Anh bảo lâu rồi. Anh học để tiện việc giao tiếp. Những buổi tiệc chiêu đáy của người Tây Phương thường có khiêu vũ. Làm ăn với họ nếu không biết khiêu vũ là tự tước đi cơ hội của mình. Tôi không ngờ chuyện này lại quan trọng đến thế. Nói chuyện với anh thật thú vị. Nhờ anh mà tôi hiểu biết thêm một số vấn đề mà từ trước đến giờ, em còn ngơ ngơ ngần ngần. Hơn 10 giờ đêm, chúng tôi rời nhà hàng. Trên đường về, tôi hỏi anh mấy giờ thì đến công ty. Anh bảo khoảng 7 giờ, như vậy tôi phải dậy sớm để chuẩn bị điểm tâm cho anh. Chết thật, em chưa mua gì cả, tôi kêu lên. Sáng nay anh ăn cơm với món cá lóc kho nhé. Số xương gà cất trong tủ lạnh có thể nấu một nồi canh, nhưng phải có thứ gì đó cho vào. Bây giờ thì chẳng tìm mua được thứ gì nữa rồi. Muộn quá, tất cả siêu thị và quan sát đã đóng cửa. như thế là được rồi bữa điểm tâm không cần phải nhiều món lâu rồi anh chưa ăn món cá lóc kho ngày mai em sẽ đi chợ và chữ các thứ trong tủ lạnh để khi cần đã có cái ăn anh thông cảm nhé chỉ một hôm thôi tôi nói như người có lỗi về đến nhà thì đã hơn 10 giờ rưỡi chúng tôi tắm táp qua loa rồi đi nằm bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi và tôi biết chắc chắn đêm nay tôi sẽ ngủ rất ngon anh đã kịp thay bộ đồ trong nhà và ngồi xuống cạnh tôi hôm nay còn là một ngày đáng nhớ chưa bao giờ anh vui như thế này anh cú xuống hôn tôi chúng tôi trao nhau những nụ hôn say đắm em ngủ trước nhé anh phải check mail đây anh đang chờ thư từ bên nga anh không thể để sáng mai được à tôi tỏ vẻ không hài lòng không em ạ đây là lá thư quan trọng anh cần biết ngay nội dung của nó để bàn bạc với lãnh đạo công ty vào buổi giao ban sáng mai anh sẽ vào ngay với em anh bước vội ra ngoài lát sau tôi nghe tiếng lạch sạch bàn phím từ ngoài vọng vào chừng mười phút anh đẩy cửa bước vào tôi hỏi anh đã xong việc chưa chừng thứ tư kết quả như thế nào rất tệ em ạ anh trả lời chán nản và nằm xuống cạnh tôi Thưa anh nhận rồi, nhưng kết quả không như mong đợi. Họ hẹn vài hôm nữa thì sẽ trả lời cụ thể. Như thế thì muộn mất. Chẳng hiểu họ làm ăn như thế nào nữa, chán thật. Anh nằm ngửa, mắt hướng lên trần nhà, gương mặt tỏ về đăm chiêu. Anh hút thuốc lá được không? Anh cứ tự nhiên. Mà dù tôi rất ghét về người mùi thuốc lá, Lão Việt cũng chưa bao giờ hút thuốc lá trong phòng mỗi khi có tôi. Ngoài trừ những lúc Lão tức giận, anh là trường hợp ngoại lệ đầu tiên nhớ đến Lão Việt. Tôi cảm thấy bất an, nhất định lão đang điên tiết lên tìm tôi. Lão không thể liên lạc được với tôi vì tôi đã thay sim khác và chỉ có khánh ly và một số ít người biết được. Anh ngồi dậy hút thuốc lá, những cụm khói trắng đục lần vần trong vòng không sao thoát được ra ngoài. Tôi xoay người vào bên trong, chun chun cánh mũi. Tôi không muốn anh nhìn thấy sự khó chịu của tôi. Suốt một thời gian dài tôi buộc mọi người phải sống theo ý thích của tôi. Và bây giờ tôi lại phải chiều theo ý muốn của người khác. Hút xong điếu thuốc anh nằm xuống. Chúng tôi chỉ ôm nhau chứ không làm tình. Gần 12 giờ đêm, đang thiêu thiêu ngủ. Tôi bỗng giật mình ngồi bật dậy. Chết thật tôi chưa ủi cho anh mấy bộ đồ. Sáng mai ủi cũng được em. Nhưng tôi không chịu. buổi sáng nhiều việc, e không kịp. Tôi bước xuống giường lấy tấm trải bằng simili trải lên nền nhà. Rồi lấy mấy bộ quần áo treo trong tủ đặt lên. Tôi cắm bàn ủi. áo anh bị mất một chiếc cúc rồi khi cầm chiếc áo sơ mi dài màu trắng tôi thấy mất hết một chiếc cúc điều khiến tôi ngạc nhiên là chiếc cúc không phải bị sút hay sờn chỉ mà là một vết cắt ờ nó bị bong chỉ tuột ra lúc nào không hay em khâu lại giúp anh nhé đây không phải là vết bong em thấy đây là một vết cắt bằng dao <cười> chẳng lẽ anh lại tự cắt chiếc cúc áo à nó bị bong chỉ đấy áo còn mới như thế này làm sao mà bong chỉ được nhỉ sau khi ổi xong đống quần áo này em sẽ khâu lại cho anh anh nghe là em sẽ thức cả đêm mất nhưng chiếc áo này anh sẽ mặc vào sáng mai Tôi không lại ngay bây giờ. Ngủ mộ một chút cũng chẳng sao. Tôi dục anh ngủ trước đi. Anh không ngủ mà quan sát tôi làm việc bằng ánh mắt dạng người hạnh phúc. Tôi không hiểu việc tôi làm có gì mà anh vui sướng. Nếu không ngủ, thì anh mắc của em mấy bộ đồ vừa ủi xong vào bắt. Tôi nói như ra lệnh. Và nếu còn thời gian anh sò chỉ giúp em nhé. Anh đứng dập hai chân vào nhau, tay đặt lên trán ở tư thế chào Xin tuân lệnh. Chúng tôi nhìn nhau cởi văng. ủi xong đống quần áo đã hơn 12 giờ. Bây giờ tôi phải đơm cốc áo. Việc này khá dễ dàng và không mất quá nhiều thời gian. Chỉ loáng một cái là xong. Tôi chuẩn bị đi ngủ từ điện thoại cầm tay bỗng vang lên. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình. Tôi biết Khánh Ly gọi tôi. Tôi vừa vào phòng khách để anh khỏi và nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi. Chẳng biết có việc gì mà Khánh Ly lại gọi tôi vào lúc này. Buồn quá gọi cho mày không được à? Có chồng rồi khó tính nhỉ Giọng nó lè nhẹ như vừa ngoi lên từ bề rượu. Mày lại uống rượu nữa phải không? Tôi cảm nhằn Uống mãi mà mày không thấy chán à? Không khéo mày sẽ chết vì bệnh sơ gan thôi. Tao không hy vọng sống đến ngày đó đâu. Khánh Ly nói. Không uống rượu tao biết phải làm gì. Đời buồn lắm, phải biết tạo niềm vui để mà sống. Niềm vui của tao là rượu và sách. Tôi xuất ruột hỏi nó có chuyện gì mới không? Tất nhiên là có. Mày muốn biết về chuyện của tao hay là chuyện của mày? Cả hai. Vậy thì tao kể chuyện của tao trước. Tối qua thằng sinh viên mà tao đã từng kể với mày đến tìm tao. thằng nhóc thì mũi chưa sạch ấy không biết kiếm đâu ra mà lắm tiền thế toàn là giấy bạc loại lớn mày ạ tao đình đình thằng nhóc này không đánh cướp nhà băng thì cũng cậy tù sắt thiên hạ mà thôi người ấy đào đâu ra tiền chứ lúc ấy tao đang ngồi với hai thằng người mã lai kế hoạch của tao là sau khi uống rượu thì vào khách sạn một trọi hai thì bất ngờ thằng nhóc ấy bước đến nó nắm lấy tay tao giật mạnh Và bảo tao phải đi với nó tao bảo với nó rằng này chú em hôm nọ là tình không biếu không chú hôm nay là phải có tiền đấy nhá. Thôi, cho em đi chỗ khác chơi để chị làm ăn. Nó lập tức móc hết số tiền trong túi, dần mạnh lên bàn, mắt non long lên sòng sọc. Bao nhiêu đầy đủ chưa? Chị không cần tiền của em, và em mới để cho chị yên thân. Hai ông khách mã lai này chị phải cư mãi mới đổ đấy. Nghe lời chị về nhà bố tí mẹ đi. Thằng nhóc lập tức bước đến túm cổ ông khách sổ một tràng tiếng Anh rất chuẩn rằng tao là người yêu của nó. <cười> Chó chết thật. Và nó sẵn sàng trừng phạt những kẻ dám động vào tao. Nhìn thái độ dữ tận của thằng nhóc, hai ông khách nước ngoài vội trùi thẳng. Tao giận quá tát nó một cái này lửa Nó khóc bảo rằng đã yêu tao. Ê, thế có chết không cơ chứ? Sau đó tao với nó vào khách sạn uống rượu và làm tình suốt đêm. Trong một đêm tao đã khai sáng cho nó cách làm tình các kiểu. Trước khi về tao ném trả lại tiền cho nó và bảo đây là lần cuối cùng. Nếu nó còn tiếp tục tìm đến tao, thì tao sẽ cho nó một bài học. Nó bảo sẽ tiếp tục tìm tao, cho dù sự thể có xảy ra như thế nào. À, khi không lại mua dây buộc mình, đáng lẽ nó không nên lên giường với anh chàng sinh viên đó thêm lần nào nữa. Mà nếu nó cứ tiếp tục chiều theo ý muốn của anh ta, thì anh ta nhất định sẽ còn tìm đến nó. <cười> tao cũng biết vậy, nhưng nhìn thấy nó tội quá nên tao khó giải thích quá. Đại để là, sao mày lúng túng như ngậm một thị vậy? Mày thích anh chàng sinh viên đó rồi phải không? Nói thật đi. Ờ thì cũng có một chút cảm tình, nhưng đấy không thể gọi là tình yêu trai gái. Tao xem nó như một đứa em, một thằng em to xác và ngu ngốc. xem như em mà lên giường với nhau à mày nói chuyện ngày mâu thuẫn quá tôi nói ờ tao thực sự có cảm tình với hắn khánh ly thú nhận nhưng rõ ràng chuyện này sẽ không đi đến đâu nó trong sáng quá trong khi tao là người đã vứt đi rồi Mà dù nó thể thốt đã yêu tao và nhất quyết lấy tao làm vợ nhưng làm sao tao có thể chấp nhận một chuyện trái khoái như thế tao không muốn nó gặp phải bất hạnh như tao bọn đàn ông chăm thằng như một dễ dàng tha thứ cho một người phụ nữ nhưng không bao giờ quên quá khứ tội lỗi của họ chuyện của mày đã kết thúc chưa tôi sốt ruột ngắt lời Muộn lắm rồi, tao không có thời gian để nghe những chuyện con cả con cây của mày. Chuyện của tao như thế nào? Có phải Lão Phiệt không? Lão Phiệt đang điên tiết muốn tìm tôi. Lão cố liên lạc với tôi mà không được nên gọi cho Khánh Ly và xin số điện thoại của tôi. Tất nhiên là Khánh Ly bảo không có biết. Lão liên tục văng tục trong điện thoại. Và kết tội nó bao che cho tôi. Đàn bà các cô cùng một ruột với nhau. Nếu tôi phát hiện cô vẽ đường cho hưu chạy thì đừng có trách. Dòng lão sặc mùi hiếu chiến. Khánh Ly bảo tôi phải hết sức cẩn thận Nếu tìm thấy tôi đang chung sống với người đàn ông khác, lão sẽ dốc thịt tôi. Tôi im lặng và cảm thấy bất an. Công việc của mày như thế nào? Khánh Ly nói. Cảm giác làm vợ chắc là thú vị lắm nhỉ. Tôi kể vắn tắt câu chuyện. Nghe xong, Khánh Ly bỗng cười ré lên. <cười> Tao không ngờ mày lại dễ dàng và nhanh chóng thích ứng đến như vậy. Mày đã trở thành người đàn bà nằm đang rồi đấy. Phép lạ nào đã thay đổi một con người có nguyên tắc sống bảo thủ như mày? Chẳng có phép lạ nào cả. Anh ấy đối xử tốt với tôi. Và tôi thấy mình phải đền đáp lại như thế. Những người đàn ông tôi gặp trước đây, giặt một lũ đê tiền. Họ chỉ muốn chiếm hữu thân xác của tôi mà thôi. Anh ấy không phải là một người như vậy. Tôi thấy thực sự hạnh phúc khi được ân cần chăm sóc và có được sự tôn trọng. Khánh Ly bảo tôi đang nằm mơ. Hạnh phúc đối với những kẻ như chúng tôi chỉ là một khái niệm hết sức mơ hồ và trừu tượng. Nó còn bảo anh chàng đang dấp tâm một điều gì đó, vung tiền để thuê một cô vợ hờ, rồi chăm sóc nâng niu cô ta như người vợ thật sự. Có giá thú hẳn hoi là một chuyện rất vớ vẩn, hoặc anh, hoặc là người mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt. Giáp tâm điều gì chứ? Anh ấy sẽ lợi dụng được những gì ở tôi. Tôi chẳng có gì đến anh ta lợi dụng cả, ngoài một thân xác dã rời đã qua tay hàng trăm người đàn ông. Tao không biết, nhưng mọi chuyện nhất định không đơn giản như thế. Trường đời đã dạy tao phải hết sức cảnh giác trước lòng tốt bất ngờ của thiên hạ. Mày thử nghĩ xem, anh ta có đầy đủ tố chất của một người đàn ông, mà các cô gái hàng mơ ước đẹp trai có học thức và địa vị xã hội với điều kiện như thế anh ta có thừa khả năng tìm một người phụ nữ lý tưởng để làm bạn đời trăm năm vậy tại sao anh ta không nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ mà tạo hóa đã giao phó để hoàn thành phận sự làm người mà lại thêm một cô gái điếm làm vợ trong một thời gian ngắn anh ta làm như thế là vì mục đích gì chẳng lẽ chỉ để thỏa mãn tình dục Hừm, mày không nhận thấy vấn đề này rất khó hiểu à tôi về phòng ngủ những lời nói của khánh ly cứ ám ảnh tôi mãi anh đã ngủ tôi vẫn chung báo thức rồi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh Tôi thức dậy trước lúc chuông đồng hồ báo thức vang lên. Không nghĩ mình có thể dậy sớm như vậy. Anh đã rời khỏi nhà, chắc là đi tập thể dục. Ngồi y một lúc tôi mở tủ lạnh lấy con cá lóc ngâm vào nước dạ đông rồi cắm nồi cơm điện. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi lấy dao cắt khứa con cá thành nhiều khúc rồi ướp gia vị. Trong thời gian chờ cá thấm gia vị tôi tranh thủ trang điểm dưới thay quần áo. Tôi mặc chiếc áo bà ba màu xanh lá mạ rồi chờ vào bếp bắt tay vào kho cá. cá kho gần xong thì anh từ ngoài bước vào với bộ đồng phục thể thao khắp người ướt đẫm mồ hôi anh chào tôi hỏi tôi đêm qua ngủ có ngon không anh ngồi xuống tháo giày đặt vật trước kệ để bên cửa rồi ngồi xuống ghế quan sát tôi làm bếp lúc này đi tập thể dục anh gặp ông tổ trưởng tổ dân phố ông ấy hỏi anh đã đăng ký tạm trú chưa anh bảo rồi ông ấy lại hỏi cô gái sinh sống cùng với anh là bạn gái hay là vợ anh bảo là vợ ông ấy lại thốt lên thì ra vợ chồng anh trọ vũng tàu là nơi hưởng tuần trăng mật vậy không anh gật đầu ông ấy bảo thanh niên bây giờ sướng thật thời của tôi làm gì có chuyện đó lấy nhau hôm trước thì hôm sau đã phải ra đồng làm việc cật lực cô vợ của anh sinh đấy tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào xinh đẹp như thế anh phải cẩn thận đấy nhá. có phụ nữ đẹp cũng như là có được tài sản quý giá trong nhà nếu không giữ gìn cẩn thận người khác sẽ đến cướp đi mất bọn đàn ông trăm thằng như một hễ thấy phụ nữ đẹp là động lòng ta tôi dọn cơm ra bàn rồi tranh thủ pha cà phê anh vừa ăn cơm Vừa nhắc lại công việc của ngày hôm nay, anh bảo sẽ nghỉ cả buổi chiều và hỏi tôi có muốn đi đâu không. Tôi lắc đầu bảo không, đi cả ngày hôm qua, sáng nay vẫn còn mệt, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Rồi, chúng ta sẽ ở nhà buổi chiều. Tối nay anh sẽ đưa em đến phòng trà những người bạn nhé, anh tin em sẽ thích. Phòng trái có gì đặc biệt mà anh đoán chắc em sẽ thích. Tôi gấp khúc cá kho cho vào bát anh. Anh bảo cà phê ở đây rất ngon, âm nhạc rất hấp dẫn, nhạc sống hẳn hoi chứ không phải là loại nhạc được phát ra từ các thiết bị điện tử. Tất cả nhạc cụ đều bằng gỗ, đàn guitar thùng, đàn cello, sáo trúc và đàn bầu. Khách đến quán đa phần là giới trí thức văn nghệ sĩ, những người có trái tim yêu âm nhạc và mọi người đối xử với nhau rất chân tình như những người bạn, đúng như tên gọi của quán. "Thích nhỉ." Tôi nói, "Họ thường chơi những dòng nhạc gì anh nhỉ?" "Họ thường chơi nhạc tiền chiến, nhạc trịnh, dân ca và rất thành công." nếu có yêu cầu của khách họ sẽ chơi nhạc cổ điển hoặc flamenco tuy nhiên phải thật lòng thú nhận họ không mấy thành công với loại nhạc này mỗi nhóm nhạc đều có sở trường riêng của mình mà nếu từ bỏ sở trường mà theo đuổi sở đoàn chắc chắn sẽ thất bại khách uống cà phê đã làm hỏng họ theo anh những người bạn không nên dễ dãi chiều theo thị hiếu của khách ăn xong anh vội thay quần áo rồi xếp cặp và chiếc laptop bước vội ra xe tôi tiễn anh ra cửa anh đặt các thứ lên xe rồi quay trở lại ôm hôn tôi anh đi làm nhé tạm biệt em trước khi cho xe lăn bánh anh còn đưa tay vẫy chào tôi tôi cũng vẫy tay chào anh và nhìn theo chiếc ô tô đến khi khuất dạng mới quay trở vào bên trong tôi bắt tay dọn dẹp nhà cửa tôi nhận thấy trong nhà có rất nhiều rác và bụi cần phải dọn sạch ban đầu tôi dùng chổi gom rác đổ vào chiếc thùng rác bằng nhựa có nắp đậy sau đó tôi dùng đồ lau nhà có cán dài xà nước thật sạch rồi bắt đầu lau nhà sau khi làm sạch phòng khách tôi bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ phòng ngủ trải thảm nên phải dùng đến máy hút bụi tôi tìm thấy chiếc máy hút bụi trong căn phòng trống ở tầng 1 bám đầy bụi và mạng nhện chứng tỏ từ lâu không được dùng đến lấy rẻ lau sạch rồi ì mang xuống tầng trệt tôi chưa từng sử dụng máy hút bụi bao giờ nên cảm thấy rất lúng túng tôi tự giễu bản thân mình những việc đơn giản như thế mà phải nghĩ mãi mới ra sau khi làm sạch phòng ngủ tôi gần như kiệt sức tôi chưa bao giờ phải lao động vất vả như thế này ngôi nhà mà tôi đang ngỡ hàng ngày đều có người đến quét nước dọn dẹp và cả việc chăm sóc cây cảnh, tôi chẳng phải làm gì động đến cái móng tay. người đàn bà lao công do lão việt thuê và trả lương hàng tháng. chị ta vốn là nhân viên tạp vụ công ty xe khách thành phố. ngoài việc ở công ty, chị còn tranh thủ làm thêm để có tiền nuôi người chồng thường xuyên bị thất nghiệp và hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. chuông gọi cửa vang lên. tôi cứ đinh ninh là anh nhưng không phải. trước mặt tôi là một người trạc bốn mươi tuổi, ăn mặc giản dị sạch sẽ, trên tay cầm bó hoa to tướng được bọc trong giấy bóng kính. tôi nghĩ là chị ta đã đánh nhầm nhà chào chị người đàn bà nói chị có phải là bích ly vâng là tôi tôi gật đầu quan sát người đàn bà từ đầu đến chân chị ta có vẻ lúng túng trước cái nhìn của tôi sao chị biết tên tôi người đàn bà liếm cặp môi khô cong tự giới thiệu là chủ tiệm hoa ở gần chợ sáng nay có một người đàn ông đi tô đến mua hoa và nhờ tôi mang đến đây trao tận tay cho chị không cần phải hỏi tôi biết ngay người đó là ai đón bó hoa từ tay người phụ nữ, dúi vào tay chị ta một ít tiền, nhưng chị ta lắc đầu công nhận. Cảm ơn cô. Garland ba lắc đầu nói, tôi đã nhận được tiền thù lao hậu hĩnh trước đó và tôi không có lý do gì để nhận thêm nữa. Chào cô. Tôi tìm thấy tấm thiệp đặt trong bó hoa, bên trong ghi dòng chữ chúc em một ngày vui vẻ, anh yêu em. Tôi đặt tấm thiệp lên bàn trang điểm rồi đưa bó hoa lên mũi, hít một hơi thật mạnh. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể. Mặc dù bận rộn công việc nhưng anh vẫn quan tâm đến tôi. Tôi đi siêu thị. Không đến những gian hàng thực phẩm mà la cà sang những quầy mỹ phẩm, quần áo, quà, lưu niệm. Tôi muốn mua một món quà tặng cho anh nhưng suy nghĩ mãi không biết phải chọn thứ gì. Cuối cùng tôi cầu cứu cô nhân viên bán hàng. Tôi muốn tặng một món quà cho chồng tôi nhưng không biết chọn món nào. Cô có thể tư vấn cho tôi được không? Tôi cảm thấy thật lúng túng khi nói đến từ chồng buồn cười quá. Chồng chị làm nghề gì? Làm nghề gì ư? Tôi bối rối. Thật sự là tôi không biết. Nhưng anh ấy là một người bận rộn. cô nhân viên bán hàng ngạc nhiên nhìn tôi thậm chí chị còn không biết chồng mình làm công việc gì à chị không nói đùa đấy chứ lần đầu tiên tôi mới nghe một người vợ không biết công việc của chồng mình đấy sao cô ta lắm lời thế nhỉ tôi nghĩ thầm anh ấy là cán bộ lãnh đạo có vẻ như thế anh ấy luôn bận rộn lúc nào cũng chạy đua với thời gian cô nhân viên bán hàng suy nghĩ một lúc rồi khuyên tôi nên tặng anh một chiếc đồng hồ đeo tay cô nói món quà này thật sự có ý nghĩa với anh mỗi khi xem giờ anh ấy sẽ nhớ đến tôi và chiếc đồng hồ sẽ giúp anh chủ động thời gian xem như nhất cử lưỡng tiện sau khi mua đồng hồ tôi rẽ vào gian hàng thực phẩm chọn mua vài thứ và nhanh chóng về nhà hôm nay tôi phải chuẩn bị vài món khá cầu kỳ nên sẽ mất rất nhiều thời gian vừa đến nhà tôi lập tức chui vào bếp trong lúc tôi dùng dao lam làm sạch lông cái giò heo thì chung cửa lại vang lên khẽ lẩu bầu trong mồm đưa tay chùi tạp dề rồi bước ra cửa đứng trước mặt tôi là người đàn ông ngoài 60, tóc bạc trắng dáng vẻ săn chắc khỏe mạnh ông ta gật đầu chào tôi và hỏi anh có ở nhà không anh ấy đi làm rồi có việc gì không Người đàn ông không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại. Cô là gì của cậu ấy? Tôi là vợ của anh ấy. Tôi xoay mặt sang hướng khác để che giấu sự lúng túng của mình. Người đàn ông khẽ gật đầu. Tôi có thể vào nhà được không? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi nhường lối cho người đàn ông bước vào sau khi uống một ngụm nước thông cổ người đàn ông tự giới thiệu. Tôi tên là Phát. Thứ hai, nên mọi người gọi là Hai Phát. Tôi là chủ ngôi nhà này. Tôi cho cậu Hương thuê lại. Thì ra ông là chủ ngôi nhà này Tôi thốt lên Chồng tôi không nói gì cả nên tôi không biết Mong ông thông cảm Hai phát bảo nhà đã cho thuê Thì khách sẽ làm chủ và chủ sẽ là khách Muốn vào nhà cũng phải hỏi ý kiến chủ nhà Và tôi chẳng việc gì phải ái náy Thật tình ông ta không muốn làm phiền đến chúng tôi Nhưng mà Có chuyện gì ông cứ nói Ngôi nhà này tôi xây để bán Trong thời gian chưa có khách đến mua Tôi tạm cho cậu Hưng thuê lại. Cách đây vài hôm. Có người muốn mua lại ngôi nhà này. đoàn hai phát đưa mắt nhìn tôi trấn an. Cô yên tâm. Việc mua bán chỉ diễn ra sau khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà. Hai phát đột ngột im lặng uống nước ở ngực. Như vậy chẳng có chuyện gì để nói cả. Tôi nói. Sau khi kết thúc hợp đồng chúng tôi sẽ dọn đi. Và người mua nhà sẽ dọn đến. Tất nhiên là như thế. Những bên mua muốn được xem qua ngôi nhà trước khi đưa ra quyết định sau cùng Cô hiểu ý tôi chứ Tôi hiểu rồi Tôi nói Nhưng tôi không thể quyết định được Tôi cần phải hỏi qua ý kiến của chồng tôi Hai phát tỏ vẻ không vừa lòng Chẳng lẽ chuyện còn con như thế này cô không thể quyết định được hay sao Chúng tôi chỉ xem trong ít phút rồi sẽ đi ngay Tôi không nghĩ sự việc đơn giản như thế bỗng trở nên phức tạp Thật sự là tôi không thể quyết định được điều gì Tôi nói Ông nên trao đổi trực tiếp với chồng tôi. Chiều nay anh ấy sẽ ở nhà và ông có thể gặp anh ấy bất kỳ lúc nào. Hai phát giận dữ bước ra khỏi nhà. Tôi đứng thừa người một lúc rồi quay vào bếp tiếp tục công việc. 11 giờ 30 phút. Việc nấu nướng đã hoàn tất. Tôi tắm rửa qua loa, thay bộ đồ mới và chờ anh về. Mãi gần một giờ trưa anh mới về đến nhà. Nghe tiếng ô tô tôi vội bước ra đón anh. Anh hôn tôi, đưa chiếc laptop cho tôi rồi thở phào nhẹ nhõm. Xong việc nhẹ cả người Anh cứ đinh ninh không về kịp bữa cơm trưa Sáng nay nhận được email từ Cộng hòa Liên bang Nga Anh bảo nói chung là tốt Chi tiết hợp đồng cơ bản đã hoàn tất Chỉ còn vài chữ ký nữa là xong Có lẽ tuần sau ông Antonov sẽ bay sang Việt Nam Và hoàn tất bản hợp đồng Anh gieo người xuống ghế gương mặt hiện hiện sự mệt mỏi Tôi lấy nước trong tủ lạnh đưa cho anh Anh uống nước và nghỉ ngơi một chút rồi ăn cơm Vừa rồi ông Hai Phát đến tìm anh đấy Tôi nói Anh đặt gốc nước lên bàn đưa mắt nhìn tôi Thế à Ông ấy tìm anh có việc gì? Tôi kể bắn tắt, nghe xong anh tỏ vẻ ngạc nhiên, bảo cho nên chẳng cần hỏi coi ý kiến của anh và tôi có thể tự quyết định. Tôi đưa mắt nhìn anh như muốn nói, em chỉ là cô vợ hờ, em không thể quyết định được điều gì. Lần sau nếu gặp những chuyện tương tự, như thế em mới tự giải quyết nhé. Anh đã đọc được ý nghĩ thầm kín của tôi. Thực đơn bữa trưa gồm có gỏi ngó sen, tôm đăn bột chiên, giò heo hầm măng và món bò bóp thấu. Không ngờ em biết nhiều món đến như thế, toàn là những món anh thích. Em học ở đâu mà tài thế? Đoàn anh đưa tay bóc con tôm lên bột cho vào mồm. Tôi học từ mẹ. Bà là người phụ nữ giỏi giang. Khi tôi lên mười, bà đã lôi tôi vào bếp. Mẹ tôi bảo con gái học hành thành đạt đến đâu mà không thảm việc nội trợ cũng xem như vất. Bà chỉ bảo tôi rất cẩn thận và tận tình. Chính vì thế năm 16 tuổi tôi đã có thể nấu cỗ được rồi. Ôi anh không ngờ em lại giỏi đến như thế. Anh giàu lên. vậy mà anh dám muốn rượu có mất thợ chắc nghe buồn cười lắm nhỉ chúng ta uống một chút rượu nhé tôi khẽ gật đầu anh mở tủ lấy ra chai rượu văng trắng rót đầy vào hai chiếc cốc chúng tôi chạm cốc và uống một ngụm nhỏ sực nhớ đến món quà vừa mua tôi bèn đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy chiếc hộp và đưa cho anh quà tặng của em đấy tôi nói em tặng quà cho anh à cái gì đấy nhỉ ồ oh, một chiếc đồng hồ thật tình em không biết anh có vừa ý hay không nhưng em thấy thích nên cứ mua Nếu anh không thích em sẽ đổi cho anh thứ khác. Thế hích anh rất thích. Em biết không, anh cũng định mua một chiếc đồng hồ để xem giờ. Anh đeo đồng hồ vào tay. Dường như em đọc được suy nghĩ của anh vậy. Cảm ơn em. Chúng tôi vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ. Gần 2 giờ bữa ăn mới kết thúc. Anh phân công tôi pha trà, còn anh dành phần rửa bát. Anh rửa không sạch đâu, để em. Anh kể hồi còn là sinh viên đã từng rửa bát thuê. Một quán ăn có đến vài chục bàn, vậy mà họ chỉ thuê có hai người rửa bát. Có hôm người bạn bận công việc gì hay đau ốm thế là một mình anh phải thanh toán cả núi bát đĩa bẩn công việc thì nhiều chủ quán lại luôn mồm rục phải làm nhanh làm nhanh nhưng không được bẩn chỉ cần nhìn thấy vết bẩn trên bát là họ sẵn sàng trừ mất nửa tháng lương không ngờ anh cũng có những thời gian như vậy nhìn dáng vẻ công tử của anh em cứ đinh ninh anh được sinh ra trong một gia đình giàu có cơ đấy nhìn anh bây giờ không ai nghĩ anh đã từng phải lăn lộn nhiều trong cuộc sống anh đột nhiên im lặng gương mặt thoáng buồn tôi rót trà gia cốc Anh ngồi xuống uống một ngụm. đoàn lấy bao thuốc trong túi ra hút. Tôi hỏi anh ngoài ra còn làm gì nữa. À, trước đó anh dạy kèm. Công việc dạy kèm không vất vả nhưng giờ bát mà thu nhập cũng tốt hơn mà được mọi người tôn trọng. Tôi thắc mắc, tại sao anh không tiếp tục công việc ấy mà đâm đầu vào việc nặng nhọc mà thu nhập không đáng là bao? Một lần anh nhận dạy kèm môn toán cho một học sinh lớp 6. Thằng bé mải ham chơi nên đã hoàn toàn mất căn bản. Và anh phải bồi dưỡng kiến thức lại từ đầu. ngôi nhà ba tầng đầu rộng thanh thang chỉ có hai người ở thằng bé và mẹ nó người đàn bà gần 40 tuổi trắng trẻo xinh đẹp và khá sắc xảo mãi sau này anh mới biết chồng bà ta là thuyền trưởng tàu vĩnh dương quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển mỗi năm chỉ về nhà mấy lần bà ta đối xử với anh rất tốt có phần thái quá thỉnh thoảng bà ta mời anh cùng đi ăn ngoài thậm chí rủ anh đi xem phim và tất nhiên anh đều lịch sự từ chối một lần bà ấy gọi điện thoại nhắn anh đến gấp anh nghĩ chắc lại có chuyện học hành của thằng bé cho nên vội vã đến ngay cánh cửa nhà vừa khép lại Bà ta xuất hiện với trang phục của nàng Eva Ôm chầm lấy anh và bảo anh thực hiện bổn phận của thằng đàn ông Anh hốt hoảng để bà ta ngã lăn ra Và đạp xe một mạch về nhà Kể từ đó anh bỏ hẳn công việc dạy thêm Thật kinh khủng Tôi thốt lên phẫn nộ Không ngờ thế gian này có những người như thế Uống xong cốc trà Chúng tôi đi nằm Anh bảo tôi nằm phía trong Anh nằm ngoài để khi có điện thoại gọi đến Anh không phải quên giày giấc ngủ của tôi Ở bên anh tôi tìm được sự bình yên, thanh thản Chúng tôi nằm bên nhau và im lặng hồi lâu. Em đang suy nghĩ gì thế? Nhớ nhà hả? Anh xoay người hôn tôi. Không, em không nhớ nhà mà nhớ Sài Gòn. Sao Sài Gòn mấy vài hôm mà em thấy nhớ cứ như người mắc bệnh tương tư? Em nhớ gì? Em nhớ tất cả những gì thuộc về nó. Em cũng khá lãng mạn và sâu sắc nhỉ? Anh trêu tôi. Thật ra tôi không sâu sắc như anh nghĩ đâu. Con người tôi hời hợt, chưa bao giờ làm việc gì ra hồn. Bởi vì tôi luôn nản trí... đối với tôi sự kiên nhẫn là một khái niệm rỗng. Em không nên tự trách bản thân như thế. Nguyên do là em chưa gặp phải những cảnh ngộ khó khăn. Vì nếu gặp khó khăn, người ta nhất định phải tìm mọi cách để thoát khỏi tình trạng đó. Có một nhạc sĩ từng thốt lên rằng cuộc đời như biển rộng, ai không bơi sẽ chìm. Có vẻ mọi việc với em đều suôn sẻ và thuận lợi. Không, tôi lắc đầu nói anh đoán sai rồi. Thật sự em gặp rất nhiều bất hạnh trong cuộc sống nhưng em không đủ bản lĩnh để vượt qua và anh chấp nhận tất cả. Xem như là sự ăn bài của số Phật. Nếu cuộc đời em chỉ toàn màu hồng, thì em đã không... Tôi không đủ can đảm để nói hết phần còn lại của câu chuyện. Chúng tôi là im lặng. Mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Nghe anh kể, em biết anh đã trải qua một quãng đời khá vất vả. Ba mẹ và gia đình không giúp được gì cho anh sao? Anh im lặng không nói. Dường như anh không muốn nói về bản thân mình. Anh đóng chặt cánh cửa lòng và không cho ai lèn vào. Ngày mai là thứ bảy, anh có phải đến công ty không? Không, anh đáp Anh sẽ nghỉ hai ngày cuối tuần Em có muốn đi đâu không? Tôi không muốn đi đâu Tôi chỉ muốn ở bên anh Thành phố này với em còn lạ lắm Em chẳng biết đi đâu cả Anh tình nguyện làm hướng dẫn viên miễn phí cho em Thật ra, vũng tàu ngoài bãi biển và thích ca Phật Đài Thì chẳng có gì đáng xem Em đã từng đến thích ca Phật Đài chưa? Đến rồi Lần nào đến đây em cũng đến viếng thích ca Phật Đài Đấy là ngôi chùa đẹp nhất mà em từng thấy Anh gật đầu tán đồng Những lúc rỗi rãi anh thường ghé tam chùa Không phải vì một niềm tin tôn giáo Mà vì những kiến trúc độc đáo Đây là công trình được xây dựng Kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên Với bàn tay khéo léo của con người Tạo nên các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc kiệt tác Để từ đó trở thành một thắng cảnh nổi tiếng Của thành phố Vũng Tàu Anh ở đây đã lâu chưa? Tôi nói Anh bảo đã ở được ít lâu Rồi anh lái sang chuyện khác Anh hỏi tôi đã từng đến Vũng Tàu Vậy có biết nhà hàng quê hương không? Không, em chưa đến đấy bao giờ Và chỉ mới nghe nói lần đầu tiên từ chính miệng Anh. Ở đó có gì đặc biệt hả anh? quê hương nằm cạnh núi nhỏ nơi có tượng Đức Chúa Giang tay cao 32 mét. Chỉ kém tượng chú ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil 6 mét. Đây là nhà hàng thuần Việt, chuyên cung cấp những món ăn dân dã và rất ngon. Anh bỗng nhòi người, đặt nụ hôn lên môi tôi và giữ tư thế ấy một hồi lâu. Anh thích ăn món canh chua cá lóc và cá rô kho tộ à? Nếu vậy ngày mai em sẽ nấu cho anh ăn nhé. tất nhiên em nấu không ngon như ở nhà hàng với những đầu bếp chuyên nghiệp anh khẽ gật đầu đưa tay xoa nhẹ đùi tôi rồi luồn tay vào chiếc quần trong chuyện trò một lúc tôi ngồi lúc nào không hay khi tôi thức dậy thì thấy anh đang ngồi bên trước bàn thấp uống trà và hút thuốc lúc này đã gần 3 giờ chiều anh dậy từ bao giờ thế tôi ngồi dậy đưa tay buộc lại mái tóc anh ra hiệu dừng lại anh thích nắm tôi với mái tóc xõa xuống lưng Anh có thói quen không biết từ bao giờ. Mỗi khi tiếp xúc với phụ nữ thì việc đầu tiên của anh là nhìn mái tóc của họ. Anh không thích phụ nữ để tóc ngắn, trông họ mất hết nữ tính. Mái tóc dài với chiếc nón lá bài thơ, đã đi vào thơ ca âm nhạc và là biểu tượng của phụ nữ Việt Nam. Sau khi thưởng thức trà xong, tôi và anh đi tắm. Rồi anh lên tầng trên tiếp tục công việc. Tôi thay quần áo và sách giỏ đi siêu thị. Trước khi rời nhà tôi hỏi anh có cần mua thứ gì không? Anh suy nghĩ... rồi dặn tôi mua một túi thuốc lá hộp quẹt và vài chiếc dao cạo anh tỏ vẻ tiếc là không thể đi cùng với tôi do công việc bận rộn tôi bảo tôi sẽ đi một mình từ đây đến đó chỉ mất vài phút anh cứ làm công việc của mình em đi đây sau khi mua sắm về từ ngoài tôi đã thấy anh đi lại trong phòng khách và đang nói chuyện vai đó bằng điện thoại có vẻ xúc động gương mặt đỏ bừng và giận dữ canh làm ăn như thế à anh hét lên tôi không phải là trẻ con mà canh muốn xò mỗi lúc nào tùy tôi chán cái kiểu làm việc của canh lắm rồi tôi bước vào anh ra hiệu cho tôi vào bên trong tôi đi thẳng xuống bếp từ phòng khách vẫn vang lên cuộc đốn thoại căng thẳng giữa anh với ai đó giọng anh lúc trầm lúc bổng và khá gay gắt bỗng tôi nghe dầm một tiếng tiếp theo là tiếng loàng xoàng của đồ sành xứ tôi hoảng hốt bước lên thì thấy chiếc bàn trà đồ canh giữa nhà những mảnh vỡ ấm trà các ly tách bắn tung tóe khắp nơi tôi định thu dọn thì anh lơ mắt nhìn tôi nói như hét vào trong Tôi nhìn ngạc nhiên, như thầm hỏi tại sao anh có thể đối xử với em như thế? Vào trong, anh có nghe không? Anh co chân đá vào không khí, nét mặt thật dữ tợn Hay là em muốn anh dìu em vào trong đấy? Tôi đứng dậy và bước nhanh vào bếp. Anh gào thét một lúc rồi tắt điện thoại, bước lên tầng trên. Tôi nghe tiếng nánh rầm của cánh cửa, tiếp theo là tiếng bực dọc của các ngón tay. Gõ mạnh lên bàn phím. Chuyện gì đã xảy ra khiến anh tức giận. Mà tại sao anh lại đối xử với tôi thua bạo đến như thế? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của chuyện tình. Rất cảm ơn sự ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc